trương 591, n g o à i ra ngay cả nhẫn chữ vật của một hợp thể trung kỳ lại là trưởng lão của bách linh học phủ đương nhiên đồ vật phong phú lạc nam ánh mắt đảo qua một vòng k h ó e miệng co giật mấy cái tên này vậy mà có cả dâm thư ngoài ra ngay cả công pháp băng kiếm bình thiên quyết cũng có đây là một môn linh cấp trung phẩm công pháp không thể xem thường bất quá lạc nam chẳng thêm quan tâm vài kiện thiên cấp pháp bảo hắn cũng chả cần một vật rơi vào mắt lạc nam khiến hắn lập tức thốt lên một tấm da cổ xưa nồng đậm khí tức quang minh lập loè chớp tắt trong nhẫn chữ vật chính là lớp da của quang minh tưởng một mảnh tàn đồ của quang minh thánh địa tính đến nay lạc nam chỉ thu được hai tấm đây là tấm thứ ba lập tức chọn nó bàn tay vừa lật cầm t à n đồ trong tay tiếp tục quan sát mà băng kiếm lão nhân thấy tên này vậy mà chọn tấm bản đồ không hoàn chỉnh ánh mắt lóe lên cũng không nói không rằng suy nghĩ trong lòng không bộc lộ ra ngoài tinh linh nữ vương thản nhiên đứng đó âm thầm quan sát băng kiếm lão nhân đề phòng tên này động tay động chân lạc nam quan sát lựa chọn hồi lâu cuối cùng thất vọng thở dài đám người k h ó e miệng giật giật trước thái độ của hắn người nha được chọn đồ của hợp thể kỳ còn biểu lộ như vậy muốn chúng ta tức chết sao dù lam cực và lam hoành cũng ghen ghét đến phát điên dù là bọn hắn thân phận không thấp cũng thèm nhỏ dãi đấy cuối cùng lạc nam chỉ đành vơ vét toàn bộ linh thạch trước ánh mắt p h ú n hỏa của băng kiếm lão nhân số lượng đạt t 0 vạn đủ để hắn sử dụng gia tốc trận 80 ngày thời gian thực có thể chọn hai vật ta chọn tấm tàn đồ rách này cùng linh thạch lạc nam thản nhiên cười nói đem ra của quang minh tưởng cùng 80 vạn linh thạch thu hồi được rồi chuyện lần này xem như xong lão p h u cáo từ bằng kiếm lão nhân mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ tức giận nhưng cũng âm thầm thở ra một hơi chỉ cần người này không chọn công pháp của hắn xem như may trong rủi t r ừ n g mắt nhìn lam cực cùng lam hoành giận dữ đột ngột xé rách một lỗ hổng không gian lớn làm cực đám người như được đại xá vội vàng tiến vào bên trong ngay cả ám lệ cùng ám nhiên cũng không ngoại lệ trong thoáng chốc mặt biển chỉ còn ba người lạc nam và mẫu tử á nhi Đa tạ tinh linh nữ vương cứu giúp, hắn vạn người đứng dậy c h ắ p tay. Mặc dù toàn thân mềm yếu, nhưng vẫn đủ sức nói chuyện. Đa tạ, cờ nhã cùng tiêu thanh tuyền cũng kính nể hành lễ. Nữ nhân bá khí như vị nữ vương này chính là mục tiêu phần đấu của các nàng. Tinh linh nữ vương nhìn qua nhất nam nhị nữ, chấm chấm chấm, trong ánh mắt chất chứa một tia khen ngợi. thiên phú của bọn hắn nàng đã chứng kiến nhất là thanh niên tên lạc nam này dùng tu vi nguyên anh viên mãn đối chiến luyện hư có thể dung tự yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng hắn đối xử tốt với á nhi nàng cũng quan sát từ lâu đối với thanh niên này có một tia hào cảm dù ở bất kỳ đâu thiên tài luôn được yêu ái lạc nam ca ca thật lợi hại mạnh hơn đám thiên tài trên bách linh bảng tự cao tự đại kia nhiều. á Nhi hai mắt rực rỡ, Tiểu Nha đầu đã sớm bị phong thái của hắn mê hoặc. May mắn mà thôi, nếu không có nữ vương cứu giúp, ta giữ nhiều lành ít rồi. Lạc Nam cười khổ, sở trường của ám lệ là ám sát, mà hắn vừa may sở hữu bạch nguyệt đoạt hồn nhãn có thể khắc chế. Nếu đổi lại một luyện hư khác. chưa chắc đã có kết quả như vậy. tinh linh nữ vương thấy tên này vừa có tài vừa khiêm tốn, cuối cùng cũng cất tiếng nói. tinh linh đảo có nhân x â m triều nam, bất giờ ngươi r i n h có thể đến lấy. âm thanh như tiên âm lượn lờ, như nước suối đầu nguồn khiến người mê say. lạc nam và tiêu thanh tuyền mừng rỡ như điên, nắm chặt tay nhau đồng thanh nói, lập tức đến lấy cũng. được. trong cơ thể tiêu thanh tuyền nữ nhân sư phụ cũng thoáng kích động một phen cảm động đương nhiên không thiếu